I'll be back. Cảm phải làm việc thôi. Chào, Ben. Thanks, Cảm ơn, bạn Nếu anh gặp Austin thì cho tôi biết nha. Tôi ở ngoài đây, đây mà. Okay, Còn khắp bắt đầu 5 trong 5 phút minutes. nữa. giờ tôi muốn mọi người có mặt đầy đủ. Duke, anh có thấy ở tiết được Không, không, không. không. Tôi, tôi không thấy. Now, Bây giờ, tôi đang him. ở đâu <cười> đây? Ồ, oh, oh, phải yeah. rồi, phải rồi. Dính con bò Jersey. Cows. Cows. Oh, huh? Chào hey, anh, Benny. Boy. Chào. Hey, Này, hey, anh có so thấy tiết đâu yes, không? Có, tôi biết tiết ở đâu. Cảnh đáng xa Otis, right? phải không? Uh, anh nói say, gì yeah, cũng được, Ben hey, à. Chúng it ta it gặp sau nhé. Ừ, gặp sau đi, gặp sau. Này hey, Này tôi bị kẹt bóng vào cái gì đó đi Etta. Etta Otis Ôi Ben hey, đừng lo lắng Tôi nghĩ anh ta đang đến buổi họp đó Được rồi đi thôi nào Anh ấy nói đi thôi được rồi Các cậu hãy thử đi nào Là một chú sáng tạo của tôi thôi Tôi tạm gọi là môn nước sống rồi Cô chừng chân anh kìa, tôi sẽ theo anh Tôi sẽ, sẽ theo anh mà Anh chắc chuyện này an toàn chứ, ô tích uh, Phải, thường đào. an toàn là sao? Hoàn toàn, an toàn Bồn trực dán không an toàn, không sao chứ Anh ta đến đúng Được rồi, bãi đi Đến đúng rồi, tôi sẽ thử Tôi sẽ xuống dưới Bắn đi Trượt đi, không bao giờ, các anh sẽ chết Ready, Ready? Ready? không có gì Thăng đã Được rồi, lên hết đi nào đây okay. theo cái gì? Anh lấy táo apple? đó ở đâu vậy? Táo này hả? Oh, well, Nó gắn vô chặt trên cái này Otis? Sao? What? Chuyện What gì chứ? Lần này, như tôi muốn nói gì really like say, oh, God, Ôi, anh không đến lòng vậy Trời ơi, chuyện này đủ đậy rồi Không ai được ai nữa Cây kia Cây kia Cây kia 스타 코렛 không ra nhưng nên lại đang chạy gà xin chào mọi người được rồi trước khi bắt đầu chúng ta có một bữa tiệc sinh nhật cho Everest được 13 tuổi con chó đó đủ già chưa hả Also remember it. Gì vậy vậy? Đây bớp tôi biết I anh muốn right, có một lần vậy. Điều nhớ làm gà già dắt những người thực ra là giàu. And, <laughs> and every <everywhere. laughs> Anh sẽ thích chuyện này, tôi sẽ kể cho anh nghe. Anh, bạn tôi sẽ cười lắm ra và mọi người tất cả đều không biết chuyện đó đúng không? Ngồi vào chỗ đi. Tôi tôi sẽ ngồi. Tuyệt vời. Ôi, xin lỗi nhé Hơi chật đi. Như tôi đã nói, hãy nhớ, tối nay có tiệc khiêu dụ, có rượu táo miễn phí đây, heo. Tôi nghĩ, Tôi nghĩ có một con ông chết trong mũi quanh. Đó chưa chết. Được rồi, việc đầu tiên chợ hàng quá xám. Tôi muốn nói <cười> là lần nữa. Thu hoạch của con người <cười> từ chuột túi là hoàn toàn bị ngăn <cười> cấm. Chào, <Hello>, Motto. <cười> Lại Ortiz, nhà đi. Tôi nghĩ nghỉ, đây. Đúng lúc, không đúng lúc đâu. Chờ cho Frankie lại đi. Frankie, lại đi bà không? Tôi không lại đi. Tôi không làm đau anh đâu. Tôi nói với anh rồi mà. Đừng làm như vậy nữa. Bây giờ thì thôi đi nha. Xin lỗi nha. Frankie làm phiền quá. Tôi phải đi rồi. Anh sẽ ra nè. Động số. Cảm ơn. Cảm Việc thứ 2. Tôi muốn nhắc nhở các bạn bây giờ là mùa chó sói đồng cỏ. Đúng vậy, đây là loài độc ác và liều lĩnh. Được thứ nhất, ở cùng đàn. Luật thứ 2, luôn ở trong dành đại hàng rào. Và thứ 3 phải cẩn thận khi ra ngoài đó. Ok. Được rồi, ta hợp. Đi nhanh nào, nhanh ra ngoài nào, nhanh nhanh nào. Ôi tiếc, sao không mở lại với vài phút nữa. Anh ta sợ. Tạm biệt. Được rồi, Bells. Anh đang nghĩ gì? Tôi nghĩ anh thật may mắn. Hầu hết những con bò chỉ có bốn chân. Nhưng anh sẽ có thêm một cái chân ở bên phải nữa. Được rồi, tuyệt thật đó nha. Ngồi đi. Con đang ngồi nè. Được rồi, trước hết, chắc không biết ai gọi điện cho con là con chuộc túi đúng không con cho không muốn biết là chuộc túi đúng không có không cho không muốn biết ta sao con làm chuyện này với cha con nghĩ làm chuyện đó cho nhìn con thế nào hả Vậy còn cha sau này con đã ở đầuôtis oh, tí... con chỉ chơi, chơi chúng tôi mà cho nên thử đi sẽ vui lắm khi từ từ thì Cậu có giúp dọn sạch cỏ cây cỏ quanh hàng rào mà. Cậu you know biết giờ isn't? là một chó sói mà. Có sói con không biết gì đó sao I hả? Coyotes. Coyotes. Chúng rõ hơn chúng ta, chúng a sẽ big. làm được gì chứ? Cậu phải học learn. nhiều hơn nữa. Giờ you know, con I, I biết I gì không? Giờ ja, không đến yeah. hàng yeah. rào, really, yeah. nó không thể ngăn chúng. Hàng rào đó là lãnh thổ của chúng ta. Ta sẽ đuổi ai là vào đây đi. Không con vật nào có thể gây hại cho các ai bên trong hàng rào này được rồi đó là gì của cha của cha được rồi nếu cha có biến con thành một nhà lãnh đạo thì cha hãy từ bỏ đi không phải là con đâu cha ý con là lúc con lãnh đạo thì mọi thứ sẽ thay đổi môi đông vật đều chứng minh đó là cách nằm có một cái mạnh lênnh dưỡng lập trường của chính là sao một kẻ mạnh Linh đứng cạnh, cạnh bỏ về những gì khác tuyệt lắm. tối nay con canh gác với con sẽ đến nhớô ngay nào đó con sẽ trưởng thành có sẽ không vui về những gì con làm bây giờ. Không vui à? Hãy xem con nhé. Đấy đi chuyện này vui chứ. Ừ, đấy, tao vừa ăn đầu của anh đó. Tức là ở trên này vui lắm. Tôi sẽ đánh bằng cây gỗ Đó là điều tôi nói đó Tuyệt quá mẹ ơi Này, cứ động vật ở đằng đó Dày đẹp quá Ôi bác sĩ hình này chúng ta có trò gì vậy Tuyệt vời Anh ấy ném vào khu vực 30 Cũng ném tuyệt vời Tuyệt vời hamburgers, xúc xích cay, thịt thăng. Anh đang, đang làm doing? gì vậy? Tôi đang tin tên những phần thịt, thịt của động vật mà tôi đang nhảy ngay. lên thôi. Machaka, Machaka. Machaka. sườn lợn. You know what? Anh biết gì không? Anh không cần phải this. làm vậy. Oti, Oti, Oti. Chào o -ti. anh Oti. Chào anh, Matty. Matty rất vui khi gặp em ở đây. Chợ ba phép, anh là một con bò điên tôi con gốc đi oh, từ ngu ngốc okay, đến lực em Say, nói, nói nhóc là gió hả <cười> nhóc <cười> là gió hả <cười> <cười> đến lực <cười> em đến, lực <cười> đến phiên em okay, được rồi so gà con đi ta đi ta biết anh ở tiền <cười> không <cười> sao hey, <cười> này quá lại vậy Họ vừa đến thôi, mấy người nông dân đã đưa họ đến. Cảm ơn bác nông dân. Ừ, xem chuyện gì đã xảy ra với đàn của họ. Họ chỉ có hai người. Quấy, cần một người bạn. Khoan, khoan, đã nào. Xin lỗi, tôi chưa thấy hai cô ở đây bao giờ. Này, nhìn hai cô kìa. Cả hai cô. À yeah sure. I mean Đúng rồi, thật ra ý tôi là nó không dễ nhận ra. Ý tôi là đặc biệt khi cô đứng thẳng và cô không nhìn thấy nó. Khi cô quay sang một bên thì nó hơi nhổng lên. tôi nói là nó hồng lên đấy. Tôi tự autistic. À lại đi đi Có chữ L trên anh ta đó. Không chỉ là tôi thôi mà một con chuột lách. C. C. trời ơi, anh ta, anh đang giết tôi đó. Tôi uh, muốn chào mừng cô đến sân nơi gà dịch quanh nhà cô thôi. Tự chắc cô à. Và... Không tìm gì, chỉ nói không. Wore... Không nhìn gì hết. Đây là bánh của tôi, Betsy. Yeah, có be. gì một cái bánh nướng nhỏ vậy. Nice Rất như được you, gặp làn Otis từ yeah, tôi cũng vậy. Cô biết sao không? Cái công tác đó. Ôi trời ơi, không có gì cho hết, nhưng tôi thích câu bạn của cô ta. ออกมั้ย đi rồi trống trải no. Đi vào Cô không nghĩ vậy. Ngồi đây nha. Nói bông ta này đẹp quá. Mm. Thấy không? Đúng, Đúng giờ chỉ right. Đúng. Gramp! Đó là Gramp! Ồ, nó Gramp. Con bị giật bẻ rồi. Oh. Hết rồi. Chào con trai Chào cha Con đã suy nghĩ gì Và con sẵn sàng dẫn lời xin lỗi của cha Vậy sao? Ý con là Được rồi Con muốn làm cha buồn Con chỉ muốn ra ngoài chơi vui thôi Đêm nay đẹp thật Cha nhớ khi cha thường ngồi ở đi Với chị của con Con không có chị mà Có chứ Không phải là con, sao? <cười> Cảm ơn. Vậy chúng ta không sao chứ? Chúng ta ổn rồi. Vì con muốn hỏi cha vài thứ, bằng bè của con đều đến trường gà tối nay. Còn con thì không. Nhưng rõ ràng là con muốn đi, con là một thành viên trong ban nhạc. Đúng vậy, con đã cố nói với họ là không, nhưng họ chỉ... Con nói với họ, cha tôi không muốn tôi đi. Ý con là tuần canh gác con Phật của cha, cha hiểu không? Này không, tôi không muốn trở thành đứa ích kỷ chỉ biết mình tôi và Chị nghĩ gì nào? Otis. Otis. Chà, chưa bao giờ nghĩ nhiều. Chả không nghĩ mình sẽ nhận trách nhiệm cho việc gì cả. Nhưng giờ một ngày kia tất cả đã thay đổi. Ngày bà con chào đời đó cho đi ra ngoài bãi cỏ ra nhìn thấy một con bê con một mìnhấp chân ngã trước khi con Before gặp một cơn ác mộng trời đã đưa con già già tối đó và cho biết chuyện đó nghe không hay nhưng cha đã nhìn lên trời và cha đã thầy ta đã thấy những ngôi sao vậy muốn lúc đó chỉ biết già của cha chính là ở đây quan tâm mọiyến cho nghĩ con đã giúp that. cha nhận ra điều đó đã yêu con con trai con vẫn muốn đi phépắc chân yeah, really ja, con sẽ uh, muốn không đứa cha không tiện hay... thì just... không ai đói nifty. không tiện cả con nói trong tiện con, con làm việc thỉnh thoảng con hay nói vậy đi sắp ấn tượng đi đi vui vẻ nhé cho sẽ trực ai câu Cả ơn cha cho là người tốt nhấtô dân Hãy mạnh mẽ man. lên nhé Vì, người chàng muốn nói là right? một, một người mạnh mẽ phải có lập trường một, một người mạnh mẽ phải Bị between... khóa trong một thầm mộ <cười> <cười> <cười> Thấy không? còn đã học oh. Một Ti semb pombastico, mantec fantastico la va. Cicande mi sta bombastico, fantastico, come nanni bachezza mistero. Pomanti, only fantastic, come nanni bachezza mistero. Smù. Kho khóc của tôi, đúng vậy. Kho khóc của tôi. <cười> anh đến trễ đó. Anh ta là người chiến tranh. Ồ thôi đi, tôi nghĩ anh ta dễ thương đó. Đi tươi <cười> bỏ đi, bánh phô mai bỏ đi, bánh phô mai lớn. Chúng ta sẽ vui vẻ tối nay Này anh bạn, lấy chân anh ra khỏi sân khấu đi Anh không thể dính mũi vào chuyện làm bắn này Sao, anh lớn lên ở Hoa Thốt à? Anh là một con ngựa tốt đi Anh anh nhìn như vậy ra tay Phải đó cho tôi sức ăn cây đông dịp quất Một con gà cây đi bộ Chúng ta sẽ chết, như chúng ta không biết ngày nào chúng ta biết ngày quanh lễ tạ ơn. Được rồi, hãy vui chơi hết mình tối nay. Tôi có một bữa chiều đãi đặc biệt. Quay lại với người nổi tiếng nào. Thưa quý cô, đây là phần dành cho các cô. Nhóm của Otis Tuyệt tuần suốt cả đêm. Nồng trại là để làm gì đó, chứ? Gì? Anh sẽ gọi cho oh, ai đó thôi, để nó chơi đi. Well, anh chỉ gọi ai mà em muốn làm những gì em muốn. Đó là điều đó em thật sự sẽ làm đó. Bởi vì em biết sự đối giận của ông lưng. Lump, Tôi sẽ ngồi và xem tivi ngủ luôn. Được rồi, anh lưng gì? Chỉ không đúng thôi. Sẽ kiểm tra Được rồi, bình tĩnh. Chỉ là một tên pizza thôi. Tôi lo việc này cho. khó chừng, tôi biết mà. Pizza, pizza, pizza. Cảm ơn. Anh muốn tiền thối không? Không, anh cứ giữ lấy. Anh kêu gì pizza vậy sao? Ừ, như chúng tôi có một bữa tiệc người khổng lồ. Chỉ là một bữa tiệc, một bữa tiệc lớn. Humanness. Đúng giống là nhạc tính, tôi thích các bố tiệc. Tôi có thể ý I... không? Oh, okay. Được rồi, well, vậy gặp sau nhé Tôi sẽ gặp lại các Tài tôi bị rơi uh, ra. Yếu uh, tôi là oh, tay giả của tôi. I mean... wow. Ui, tôi xin lỗi so nha. Sorry about that. Anh help? cần giúp gì không? No, không, tôi like không help. muốn giúp đỡ. Đừng. Uh, Chứ gì nữa. Mà chẳng lại những người của tôi. Tôi là Djen, Dehabian. Ồ, cool. Tôi tôi Djan Loti. Cái này vì sao? Uh, you know what, Anh cứ giữ lấy. Giờ quá. Really? Vậy nó dư quá. Dư sao? Right. Được thôi. Này, tôi có một cánh tay. Right, ngay thẳng. Dào, các quý cô so, Xin lỗi đã gọi cho cô quá trễ, nhưng chúng tôi có hẹn trước. <cười> Bây giờ chúng tôi sẽ lấy 6 cô. Bất cứ ai lại lên chúng tôi sẽ bắt thêm bạn đó. Chọn đi. Các người sẽ không lấy ai đi tối nay cả. Bà sẽ ngăn chúng tôi sao? Chuyện đó xảy ra. Bà sẽ ngăn chúng tôi hả? Gà máy. Làm sao bà làm được việc đó? Ông, bà là ông ta. Ben. ben. Ông khỏe không, Ben? Chúng ta vừa gửi lời thăm ông lâu rồi không gặp. Bỏ con gà mái xuống Jack. Được thôi, Ben. Bất cứ gì ông nói. Chúng tôi chỉ dạy dặn chút thôi mà. Chỉ vậy thôi. Còn mà chúng tôi thích gà mái thế nào mà. Ông biết tôi sẽ là kẻ sát gái bằng. Dạ. Còn mà Ông chúng tôi bất lợi khi ở đây mà Ben. Có 6 người chúng tôi và chỉ có một lão hóa mập ú. Office Office Office La paix Oh non oh, no. Bây giờ ổn rồi, Otis Nhất lên 10, 10 Không giống gì Nhất lên nào 2 Ngốc quá Lại đây nào Người đánh cá chúng ta làm gì? Ai sẽ bảo vệ chúng ta thổi bè xói chứ? Ai có súng không? Đặt đi ở đây này, tôi đang làm phiền anh hả? Hãy bắt đầu cuộc họp nào. Anh sẽ dẫn cuộc họp này để làm việc chúng ta hợp đó. Cuộc họp tìm ra người đầu sẽ lãnh đạo cho các cuộc họp này. Đó là một ý hay, phải không? Chúng ta sẽ hợp về chuyện đi Có phải làm việc này, chúng ta không còn ban nữa. Vì đó tôi sẽ tự đề cử chính mình. Loài chó, hãy nghe tôi, nghe tôi. loài chó rất thận trọng, chúng sắc trung thành và giỏi bảo vệ, và thích liếm chính chúng. Tôi không muốn một người lãnh đạo từ lý mình, tôi cũng vậy, theo kỳ cục, tôi cũng vậy. Tôi không làm vậy. Đứa, một lần tôi làm phiền, cô đơn và buồn chán. Ừ, tôi đã thấy anh uống nước tôi một lần. Này, anh uống nước bẩn à? Anh uống nước bẩn. Bụng của tôi rõ rỗng mà. Dup. <cười> Tôi nghĩ cũng có ưu điểm chứ. Đó là điều, điều làm anh không thể đồng. trở thành lãnh đạo. Ừ. Như gì nào? Thôi nào, tôi chỉ làm việc đó <cười> thôi. Không gì tôi phải làm, tiếp tục đi nào. So big deal. Tôi chỉ đuổi theo mấy trái bóng thôi mà. Đây, chuyện này không có nghĩa gì cả. All right, được rồi, thôi, hãy bầu đi nào, hãy bầu đi. Anh muốn tôi trở thành lãnh đạo mới. Ai phản đối? Anh hãy tae tôi chứ? Nhanh đi, nghe này các bạn cũng biết là men lưu muốn Otis thế chỗ mấy. Right. Đúng rồi, Otis sẽ thế chỗ. Tôi đồng ý với ý kiến thích. thứ 2. Bắt đầu rồi. Cậu hôn dài bắt tôi đi. Xếp hàng dâu Betty, mẹ không muốn là con mất Ôi, mẹ nghĩ chuyện này thì tốt Oti, oti, oti này, anh Oti à mày đi bây giờ không tiện <cười> em đang làm gì vậy Em đừng làm nữa có được không đây đây nhóc nhớt chúa khoa dùng cái gì vậy Ôi thích, đây là một căn nhà biên Tuyệt đấy chứ hả? <cười> Anh bị một cái banh đá vào mặt Tôi nghĩ tôi đầu tiên chúc mừng anh ở Ortiz. Bây giờ anh là người đứng đầu. Tôi là gì? mày whoa, không đứng đầu đâu. Tôi không lãnh đạo đâu. Đây không phải là trách nhiệm của tôi. Tôi đã nghe anh. Nhưng anh đã được chờ một cách công bằng và trân thực. Xin chúc mừng, sếp. Đi. Mọi người bất tuyết rồi sao? Lên là ba ngày bắt đầu đường sẽ quay lại. lại chuyện này quá giới hạn rồi hồi <cười> tôi biết điểm yếu quanh mày quan Mike. giả cái gì mày quan giả mày quan giả mày quan, quan giả tôi sẽ không làm chuyện này không được để chưa để xảy ra mày quan giả Mai về chỗ của các bạn đi, mai quán giả. Mai công giả. Mai quán giả. Chuyện này thật nó cười. Tôi sẽ không nhảy chỉ vì các bạn đem mai quán giả. Chút cho tôi sẽ hỏi đi. Anh không thể tránh được đâu autism, anh đã khai sinh ra điều đó mà. Mai quán giả, mai quán giả. Đi đi đâu? Con kia. Con thú gì vậy? Tôi không biết nhan đó có thể nhảy Tôi hãy nói, diễn ra đi, đưa tôi cười gỗ kia Đợi chân tuyệt nhời Tôi có một đôi chân nhảy tuyệt nhời gì vậy? Ông ta đã thấy tôi. Anh đã nhí con mấy. Vẫn còn mạch. Ô chuyện này tệ quá, tệ quá luôn rồi. Tệ. Mọi người bình tĩnh, bình tĩnh đều không. Chúng ta sẽ làm gì đây? Làm gì đi. What? Sao? Thôi nào, anh là chỉ huy mà chuyện đó con dính tới từ này cả đây là một hoàn toàn một tình lý đặc biệt không chúng gotta ta phải trồng cái xác thôi it. đi ông, ông ấy biết nhiều quá chúng we ta phải lo cho mấy chúng watch. ta phải đánh ông ta There mạnh vào no vậy có mảnh nèông dân là một người tốt không mấy tốt với chúng ta mà ông ấy ăn chay trường chứ phục hộ mấy lại ăn chay trường à What is a vegan again? Anh oh, có biết chuyện này không? Không tôi hiểu ý tôi là ăn không ăn gì ngay face. trước mặt. Oh, no, no, không cần không phải mà là người ăn chay. Người ăn chay chỉ ăn vậy tối the đúng không thôi nào? Đó là rau củ rồng. Anh không thể phô mai gì khỏi phô mai. Người ăn chay cũng không ăn bơ sữa. Bánh à? Bánh làm bằng trứng. Người ăn không thể ăn bơ sữa. Không bơ sữa hả? Tôi thích bơ sữa có nghĩa là tôi không phải là người ăn chay. Tôi ăn theo song thói. Anh làm nữa sao? Chúng ta không có nhiều lựa chọn. Cái này, to hơn cả tôi. Đẩy đi. Ông ấy tỉnh thì anh sẽ không thấy đau sau lưng tôi, đúng không? Cố lên, cố lên. Cố lên. Được rồi, coi chừng mỗi bụng đều ổn hết rồi. Cố Sæt Được rồi, bây giờ ông đang ngồi đi dài đầu sách Có gì đó rơi dài đầu mấy giờ Tôi hiểu rồi Má rõ, không thể như vậy được Tôi nghĩ là có thể chứ Anh có thể cắt nó ra Chúng ta cần gì đó to hơn Sẽ táo được không? Cô thích vào lock. Nhìn sao hả? He's buying it. Owain oh, and Mona. Không mua. He's buying it. Mona? No. He is not buying Không it. Mua. No. Không. Không. Ông ấy đang mua nó Anh không được làm vậy nữa Trên khi ông ta bị buồn, tôi sẽ đá ông ta nữa Tôi sẽ đá ông ta rồi, đi thôi Đó, thấy không? Được chứ. Tôi sẽ nói với anh chuyện này, chuyện trí quy, hiểu tôi nói gì chứ, đúng không? Chào, một ngày tốt lành chứ. Vậy đây là ý của Otis à? Ừ, ừ, chúng ta như hàng, hàng phòng thủ thứ hai. Hay. Chúng ta nhìn, nhìn hay nghe vì nghi ngờ gì nghe nghe, nghe tôi sẽ báo gió sức bằng con quả. Ừ, oh, oh, và, tôi và tôi sẽ làm việc này lắng nghe. <cười> <cười> Trong lúc đó thật sự rất mạnh mẽ. Nhưng từ bây giờ chúng ta chỉ đứng canh gác. Ừ, canh gác. <cười> Chào anh. Bên anh đi đâu? Mà đi rác gì? Anh con sao <SILENCIO> chứ? Con thực <Thịt> không xương <SILENCIO> sao? Anh không có gì. It's là tôi không có I mean, I <SILENCIO> <SILENCIO> ăn đâu. <SILENCIO> Mọi thứ anh <SILENCIO> chuyện gì vậy? <SILENCIO> <Staat>? <SILENCIO> sao? Sao chứ? Okay, quick little what's wrong with my bone? Nhanh ra kho và chào bớt thiệt đi nào. Để nhìn dính kia Vì chỉ huy mới Chúc mừng Otis Ui, Anh nhìn <cười> gì vậy Đừng đến thức con bò <cười> <cười> Con bò trống chân Ôi, oh, thật quá sức chịu đựng Tôi muốn nói, tôi bắt chết con đó đi Tôi là chỉ huy đúng không? Chúng tôi chỉ nói hơi nhiều, chúng tôi không được nói à Để là nói, đi lại đi Đi nói hả? Đi nào Vậy ta đã nói con bò trống chân à Tôi nghe nhạc đó nữa rồi Anh có nghe không? Anh nông An dân văn đó văn không văn. thể kiểm soát được. Chúng ta phải gọi người. ai đó. Phải gọi trước người nào đó. <cười> thôi người thấy mùi bò sữa, im đi im đi, buông như <cười> vậy. Dừng lại thôi đi. Randall, Randall có một con bò bị sóng. Đây là trại bò, em sẽ thấy một con bò, bò ở bên ngoài. Không, ý em là ngay bên ngoài, ngay ngoài nhà này, như một bóng ma, như thần chết. Không, bọn không thích mấy căn nhà. Chúng ở bên đồng cỏ, nơi chúng có thể gặm cỏ mà. đình em không bị điên đâu. Em đã uống thuốc để cân bằng quá học. Anh đừng ngồi đó và nghĩ là em bị điên nhé Oh, your mind's gone, woman nó đi đâu go? rồi anh I không know. biết đã biến mất rồi Trời ơi anh lại đạp chân tôi nữa xin lỗi chuyện này tuyệt quá thật nguy hiểm tôi thích sự, <cười> sự mới mẻ của anh. Oh, okay, this, được rồi okay. nhớ làm sao oh, là chuyện này trước anh remember. ta nhớ tôi yeah, nhớ, yeah, mà. Anh nhớ mà anh ta nhớ bạn ta đang nhớ ngay bây giờ <cười> Dạ, tôi trái đi, tôi đang mơ à Lần đầu no, tiên, tôi tích, tôi lấy xe Đó là tôi của một con thú Tôi nổi, tôi thích vậy Để bớt, dạ, anh but, mang but gì vậy right Ngày đi Xem nào, cái xem right đi, right Ngày, đi. Right xem Ngày đi, xem nào Người đi, đi đó nè Chúng ta thật quăng vậy Chúng ta ệ của chúng ta không yeah. thể già đó nhưngỡ tim mất mẹ đã đó với con chúng ta không được ở ngoài buồn chúng ta không được ở ngoài buồn sao cũng được tôi sẽ làm gì những gì tôi thích làm điều tôi muốn khi tôi muốn vì tôi muốn, vì tôi muốn làm đó Mày đến sai chỗ rồi. Nó đúng không? Tôi sẽ không khoan dung đâu. Ôi trời ơi, bắt đầu đi. Một, hai. <cười> đi. Còn bọn trỏng chân. Nhanh lên nào, cho tôi xa nào Được rồi đi thôi Không bao giờ lên đồng cỏ, không bao giờ Đối sự tốt với bò Được rồi, không bổ ngờ sách vui nữa Đầu dân miệng đi chúng ta là những gì vua Đúng. Không luôn Cạn đi Một thế giới mới Không phải có thể đụng dạy chúng ta được Ôi trời ơi Trời ơi Trời ơi, ơi. Chờ tôi ra nào Tóc xem lệ đi Không Họ đang nói hey, chúng ta, tắp vào đi. Oh, oh, oh, Anh có tắp right, vào, chúng ta không thể tắp vào được. Giữ chắc nha. tôi gì tệ hơn chuyện này? Có lẽ là bọn nhóc. Đến xe của mẹ, mẹ chúng chạy dạy. Đánh dạy đánh đó. Yeah, we'll ừ, chúng ta sẽ bắt home. chúng, đem về dài. Yeah, Anh biết là bọn nhóc <cười> mà Không có gì để kiểm tra khám xét cả. <cười> Vẫn còn quay à? Đó là máy cây. <cười> được rồi, mở đi. <cười> Vậy bình tĩnh chúng ta sẽ thương hỏng ý là có xe này phải không? là bye bye. Bye bye đó. Chúng tôi xin gián đoạn chương trình với tin đóng. Cảnh sát đang... Ơ nhìn thấy thế giới này đang điên mất rồi. Còn cả ngày hút ma túy. Đó là xe với chúng ta. Đó là mỏng chân. Có một con bò Có một con bò trong xe chúng ta. Yes, Diana Laura, baby. Diana. Cha tôi đang trên TV và tôi nghĩ cái một con bò trong đó. Tôi đã thấy một con bò ở ngoài thang cửa sổ thang thang nhà thang tôi và tôi nghĩ chúng có liên quan. Để để tôi gọi lại nữa, Gary. Thật tuyệt đấy. Chúng bắt chúng ta. Bỏ dấu chúng ta đi. Chúng ta ra khỏi đường đi. Cò đó của chúng ta ra ngay chạy đi, chạy đi, đừng đụng tôi chúng chạy kìa, đuổi theo đây là rè bè kìa đài 219, chúng tôi đang ghi lại hình ảnh tôi bị chạy ra rồi, được rồi nhanh lên nào chúng ở đang kia kìa, ôi sữa của tôi, nhanh nào, nhanh đến đâu, sữa của tôi mấy ngã này to quá, tôi thấy chúng ở đằng kia, mất đường rồi Chúng ta có chúng rồi. Cần tin được không? Còn có thấy gì tôi nói không? Tôi tôi chẳng sợ gì. Ừ sợ, sợ lắm. Tôi nghĩ tôi chạy nhanh lắm. Chúng ta làm như vậy nữa. <cười> Hay thật, Otis. Làm vậy nữa, vào tối mai nhé. Để <cười> anh có tưởng tượng được Ben sẽ làm điều như vậy không? <cười> Otis. Để cho giải thích, chúng exactly. ta có chúng ta làm việc. Vì đó là điều cha tôi muốn làm. Xuân uh, không dễ đúng right, không? Tôi do có thể làm việc này. Không no đời nào we're chúng normal. ta là những cậu bé ở nhà. Tôi ở đây với anh. Thật right. chứ? Okay, được thôi, I được I rồi. Do tôi đã mệt. Gặp sau nhé. Tôi sẽ mang cho nước hay gì đó. Quay lại đi. back. Quay lại đâu? Tôi đi. có thể làm tham gia chứ không? tôi là được. I tôi... don't no, mind you. Được rồi, tôi không thể nói gì với cô. Hang on a second. Chờ chút nhé. Here, you know, uh. Để tôi. Không, tôi vẫn ngồi trên chính tôi oh my gosh. Trời oh my, my gosh, the baby's coming. Chút nữa. Sao? <laughs> tôi đã làm anh nhảy lên. <laughs> nice. Tuyệt lắm. Nice. Tôi vừa nghĩ lại I thứ ăn my... It's beautiful, isn't it? Đẹp thật phải không? Nhà thức ăn của tôi hả? <laughs> The night. Bầu trời oh, yeah, đêm ừ too. đẹp đấy. Yeah, nice. But dad had a thing about Tell me what was he like? Lát tôi nghe cha anh... <cười> như thế nào đi, cha tôi hả? Ông ấy lạ lắm. To hơn chúng ta. Dư vẻ chúng tôi không có rụt rè với nhau. Ông đã tìm ra tôi và nhận nuôi tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ về chuyện này trước đây, nhưng mọi thứ ông ấy đã làm cho tôi. Ông là gia đình duy nhất mà tôi biết. Lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện, ông ấy đã gửi cho nghe bầu trời. Ông chỉ nói bầu trời và nói rằng những vì sao. Trời ơi, tôi nhớ ông ấy quá. Còn cô thì sao? Ý tôi là rất tiên tư đi. Nếu tôi nhược quan. Há... Cô biết đó, tệ lắm. Ok, được rồi. Tôi bắt đầu từ đâu hả? Tôi đã kết hôn và có cuộc sống rất tốt. Giống như là mãi mãi. Nhưng một ngày nọ có một cơn bão kéo đến. Messi and I were in the mountains. Messi và tôi đang trên đầm cỏ và chúng tôi tìm thấy một nơi cao. And when Nhưng khi chúng tôi về nhà. mọi người đã biến mất. Everyone Có biết tôi nghĩ It's gì không? Tôi nghĩ cái điều gì đó tốt đẹp sẽ xảy ra với tôi và cô. <cười> cao ba Hey you're Ben's kid. Này. À là con của Ben Đạt Office đúng không? Vậy chứng để anh chỉ huy Ôi, thật quý báo <cười> Anh nghĩ anh có thể thay thế trang anh sao? Otis, anh ở đâu vậy? Không, không, vui, chơi không vui chơi à? Không gửi đồ với bạn ăn ăn ăn ăn ở Vì, anh ở con tóc xong Anh đã thay đổi và có mặt ở đây gì mấy à? Đúng không? Được rồi, từ đây ra ngoài, đây là đường đi Chúng ta xuất hiện, thì anh nhìn chỗ khác. Và công vật sẽ mất tích ở đây đó nữa đó là quy luật tự nhiên thôi sẽ là bí mật nhỏ của chúng ta tôi đèn dốc bên anh nghĩ đến sự cănả bất ngờ của anh chúng tôi sẽ giết hết bọn thú trong tầm nhìn của mình bây giờ quay về và nói với mọi người là mọi chuyện an toàn và chúng ta sẽ gặp nhau vào tối mai đó là một cuộc hẹn đó gặp anh đây quanh đi nhé quanh đi anh bạn mập Hey Pop. Chào cha Con, uh, con muốn ghé qua và... và Cha là người vĩ đại nhất Con Con không biết con đang nghĩ gì Nhưng thật sự con vừa nghĩ Con có thể thay thế chỗ của cha Nhưng bọn sói đó Ý con là Cha đứng trước chúng nhà cha không hạ gục chúng được con phải nói với cha, là con rất sợ. Con luôn nói là con không giống cha, con không như cha. Nhưng con ước con giống cha, con không thể làm được như cha. Con phải đi thôi. Con xin lỗi. Duke sẽ là mọi chuyện và mọi thứ sẽ ổn thôi. thôi Khoan đã, anh đã cái, nói, gì gì, anh nói gì vậy? Anh không nói gì hết phải không? Được rồi, tôi không muốn làm những việc lớn lao như vậy. Này hey, mọi anybody! người, Otis thể đi khỏi khóc thốc. Uh, okay. Chuyện gì vậy? Tôi không thể tin được. Ôi, nghiêm túc đó. Ý tên là tôi và anh chúng ta là bạn thân mà không biết kết thúc rồi tôi sẽ đi được chứ Cứ tiếp tục gì của các bạn đi ở đầu tiếp chúng tôi sẽ làm theo lời của anh. là một ý tôi không muốn các bạn thì không muốn ai theo tôi đừng nghe đấy đừng làm theo lời tôi nói okay, so Dù anh những gì anh sẽ ở lại để chúng tôi không làm theo lời anh nói có ông <cười> chết <cười> cảm m ơn lại sống rồi Rick, anh chỉ ghi đi, hãy tập hợp, hợp chó lại, Cái anh sẽ là mọi chuyện tốt hơn tôi Được thưa Otis, nếu anh đã nói vậy, tôi, tôi có cuộc sống riêng của mình, tôi không muốn phụ thuộc vào ai, ai nữa chứ Chào. What happened to? Chú gì xảy ra Osiris? Oh, please don't say nothing. Làm ơn đừng nói không có gì. Là Look, một chuyện tạp. Nếu anh có gì hãy để tôi giúp anh. Tôi, tôi muốn like giúp anh mà. You want to know what happened? Tôi biết chuyện gì xảy ra không? Tôi đã chết nhanh, đứng, đem gọi tôi không đuổi gì, đánh đi đám cho xấu đi, tôi không thể làm tôi gì cả. Chúng ta thêm thêm. Tôi không sẽ phải lại nữa. Tôi không bảo vệ được, không được ai cả. Mọi người đây ai cũng tin tôi, còn tôi thì không bảo vệ được họ. Otis, Otis, một người lãnh đạo, đạo giỏi không phải lớn và mạnh nhất. Người lãnh đạo, đạo giỏi là người lo hết mọi chuyện. Ừ, nghĩ hay lắm, Bessie, thật tuyệt vời. Tôi sẽ nói cô nghe một chuyện, tôi đang nhớ Bessie. <cười> Ok, hvis dette er det som du har gjort, så jeg har det. Men jeg bare ønsker at du vet en ting. Og når du ikke gjør det, you jeg tror du. Được rồi, Beth, bình tĩnh nào, chuyện gì đâu. Chúng bắt... Chúng ta phải đi nào. Tôi đã tìm ra nó. Otis, bọn chó sói. Chúng đã bắt Eta, Hannah và có cả 6, 7 con gà khác nữa. Chúng còn đến mấy, mấy bữa nay rồi. Chúng biết tôi không? Chờ chúng ta đến tới đây Chúng đã chờ tôi. Sao? Không có gì. Otis, chúng đã bắt đi Con sói rất mạnh. What? Sao? Khai ảo đi. Còn cho sói. Rất rất mạnh. Chỉ có người mạnh hơn mới có thể đánh bại chúng. Các after things. Đó là một chuyện chứ. Hãy tự tin lên. Tôi sẽ quay lại. I want to be whole. I want to be whole. I'm going to. Tôi sẽ đi hẹn hò với anh. ở lại anh không thể làm việc một mình được. Tôi anh, tôi đã vậy gia chúng tôi tối nay. Cảm ơn vì sự so kiên nhận chúng tôi thích ăn tối hơn. <cười> <cười> Các bà là một món ngon. Tôi đoán thích thịt gà. Thích nhất My là lớp da. <cười> Ông là kẻ keo kiệt. <cười> Sao? Kẻ tâm thương. <cười> tâm thương cầm thương. Cũng phải ăn vậy. Để nó yên. Đó là của tôi. Nå bà ta, trong khi ta nhắm nhát con gà bé con đi. Bởi vì ta là kẻ tâm thuy. Bỏ con gà xuống, dê. <cười> oh, Otis! Otis! Søm diễn cám bất tinh linh à? Bring... được thôi. Tuyết hết, tôi sẽ phải làm việc tôi cần lạc. Sau, Sau đó trong hình you tự rút ra khỏi đi. Và sẽ rũ bài gàn và sẽ ra khỏi đi. Mày exactly có thể làm được tiếng gì mày you nghĩ không? Giết nó đi. Well, I know what's right. I got just one life. In a world in Keeps on pushing me around But I'll stand My ground And I won't Back down Hey Baby There ain't No easy way out Hey I Mày thức dậy rồi hả? Phải thế chứ. That Phải do. thế chứ. Chuyện. Yeah. Nhìn well, anh hùng xem đầm. Mày nghĩ mày đựng đừng sao nguyện của tao sao? Lại sao mày không nằm đó và xem Trong khi bọn tao ăn bặn mày nè? <laughs> What's there? Cái gì đi? Strong man. Người ban mẹ sẽ giờ đứng đặc trực. Strong man. Người ban mẹ sẽ đứng bảo vệ người. You have Tao thấy mù sợ hãi rồi cái đó chúng sẽ gửi thấy mà thấy. Chúng gửi thấy hả? Oh, yeah. Ừ, tôi cũng gửi thấy nhiều lắm Đứng cạnh tôi, anh, anh sẽ ổn thôi Ừ, tôi sẽ theo anh Ý tôi này liên quanh cũng bình thường hey, Xin lỗi nha, đây là những viên thuốc tôi sợ quá Đó là lính của mày dạ Come tell me moon nuôi vài bước <cười> Hãy đón đi, giữ chặt nha Anh là một con heo Anh bị điên, hãy làm đi Con sẽ làm gì? Tôi sẽ đi vào lỗ tai của mình <cười> Ôi, có một con chuột Chưa vào tăng tôi Bước đi Được rồi, đánh hay dập Ê, xin lỗi, sao yeah, vậy? Để giúp bột tăng nhé yeah, Tuyệt quá Trời trưởng một cua đắng đi cho chúng nhỏ mùi đi yeah. uhm. Trời sẽ làm gì? Đừng lo, tôi có cái này đặc biệt cho anh đi giống gà nó nhỏ đúng không? Không giếng đâu. Không. Chào. Cái mồi với gà gì? Lại đi đâu? Thịt gà bốn chân. Bên tiếng nào anh bạn? Anh làm gì vậy? Không có gì. Đệ Ortiz có chân. Cái sau anh kìa. Có chân. Có chân. phía sau anh đó. Remember Nhớ tao chứ? Tao là con của Ben. không bao giờ được quay lại back. nữa tiếp <cười> <cười> với một cái sắt <cười> vậy tôi nói tôi sẽ đánh nắng một gậy chúng tôi biết tôi nghe anh nói điều đó mà Đêm vẫn yên tĩnh chứ, chúng ta đã hạ bọn chó sói Bây giờ chúng ta quay về, chúng ta sẽ có một thành viên mới ở phò thóc Hả? Daisy, like quấy hình như đã đau, đau bụng sau khi anh yeah. đi <cười> Daisy, yeah. Daisy yeah. à, quấy xin đi Anh nghĩ chuyện gì xảy ra nào? Quấy chỉ to hơn hay gì đó Quấy ổn chứ? Chúng ta phải quay về thôi Dân, chúng ta về cũng mộ rồi Thật không sao đâu, Otis Miles, tôi phải đến đó Hãy nhớ tôi là phụ điển cho đi danh mắt anh nhìn tôi hay câu 8 có thể hỏi về đó chúng ta để chúng ở đâu Được nhưng Đừng để ai nghe thấy. Đừng để ai nghe thấy. Đừng để ai nghe đã mình về tôi đã lo lắng lắm Loan gì chứ tôi đã lo hết rồi được rồi tôi đã ở đi Dạ tôi ở đây vì cô Ok được rồi cô sẽ không bao giờ không sao đâu thở đi Đương sẽ đau lắm đó. That's very profound for being a pig. Sao tụi mày cứ thế sao bao giờ hả? Cô ấy sẽ không sao chứ? <cười> không kẹt gì hay không gì. <cười> sao cái yên <anh> nó kẹt giữa <cười> <dữ> đường <được cười> à? Vậy <Vị> cô <của> ta <cười> là con bò lai hả? Tôi không nói bò lai. And you know that? And you know that? Này, tôi có nói bò lai không? Tôi không làm vậy đâu. Không. Nhìn kia. là một cậu trai dễ thương cô anh tặng nó đi dễ thương quá có sẽ đặt tên là gì có đang nghĩ đến một cái tên Ben, ben. Thôi đi lại làm. Đây chào anh bạn nhỏ. Any little little boy. Bạn nhỏ nhìn con kìa. <laughs> right. Nhìn bạn nhỏ của tôi kìa. Đi đi. Leo, chúng ta và nói chuyện và, nói chuyện và chúng tôi biết anh có những kế hoạch khác chúng tôi. Tôi hiểu điều đó, nhưng chúng tôi đánh giá cao những việc anh đã làm. Chúng ta tự hỏi, tôi không biết nữa, nếu kế hoạch quanh là ở đây, lộ hơn chút nữa được không? Tôi chỉ nói điều này. Tôi xem dẫn bảo vậy. Không con thú nào được hại ai trong con thốc. Hey, look. Hey, do you want to do that? Hai, tôi Derra Bedi. Tôi có một chuyện hay. Giờ sẽ làm cho chính bản thân mình. Ờ ha. Oh. Gosh, I went. Tôi tôi quên dùng dầu dưỡng tóc thì hay... yard dance with the Arquette Children's Chorale.